Chương 951, Máu nhụm lục đạo, 1 Nữ đế dẫn đầu lướt qua hải nhãn huyết hải bay lên không trung, khi cảm nhận được sự tồn tại của bà ấy, huyết hải dường như đang sôi lên sùng sụp, vòng xoáy đỏ tươi, tà ác và đáng sợ của huyết hải không ngừng quay cuồng, xoáy vào vực sâu của huyết hải, ngày một sâu hơn. Cuối cùng, phù đồ quỷ vương đầu tiên bắt đầu xuất hiện từ vòng xoáy của huyết hải, phù đồ quỷ vương toàn thân huyết hồn bốc cháy, cao hàng trăm trượng dáng vẻ ghê sợ và hung dữ, không thể tưởng tượng được, âm ty lại có một đại địch sinh tử như vậy, mỗi kẻ đều có chiến lực ngang ngửa với quỷ đế. Phù đồ quỷ vương đầu tiên xuất hiện, tiếp theo là vị thứ hai và thứ ba. Từ lúc nữ đế xuất hiện trong huyết hải, hàng trăm vị phù đồ quỷ vương mọc lên như măng sau cơn mưa xuân ở trong huyết hải. Hàng trăm vị phù đồ quỷ vương với lực chiến đỉnh cao thiên tôn, nếu họ có thể rời khỏi huyết hải để thành lập một đội quân. Chắc chắn sẽ có thực lực để hủy diệt âm ti và làm sụp đổ lục đạo luân hồi. Đây không chỉ là mối đe dọa của mỗi âm ti nữa, đối với tam giới mà nói thì cũng là một hòa nạn lớn. Tạ Lan, hiện tại vạn quỷ chi mẫu không thể rời khỏi huyết hải, nhưng điều đó không đồng nghĩa là sau này bà ấy sẽ không rời đi. Cửu U nữ đế trên không trung truyền âm xuống. Ý bà là sao? Đây, là chữ viết tay của thiên đạo cũng là thủ đoạn được ẩn giấu của ông ta. Giống như những lĩnh chủ hư không ẩn náu trong sâu thẳm hư không vậy, Mãn Huyết Hải này cũng là nguồn dự trữ chiến lực của Thiên Đạo, Thiên Đạo sẽ sử dụng sức mạnh của Huyết Hải không? Điều đó còn tùy vào việc ông ta có thể từ nhân quả của Trần Phong thần mà thoát thân được hay không. Nếu không thể, Thiên Đạo ắt sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của mình để gây ra thảm họa thực sự. Thế giới này tồn tại bởi vì Thiên Đạo, cũng sẽ vì ông ta mà hủy diệt. Tạ Lang, cô muốn ngươi hiểu một chuyện, chuyện gì vậy? Trận chiến hôm nay không phải vì âm ti, mà là vì tam giới. Chúng ta buộc phải ngăn cản thiên đạo hủy diệt thế giới, nhất định phải ngăn cản được ông ta. Được, 3.000 năm trước, ma đạo tổ sư đã phát giác ra sai lầm của thiên đạo, đáng tiếc lúc đó ông ấy đã một mình đi quá xa. Tôi của hôm nay cũng chính là ông ấy khi xưa. May mắn thay, tôi của hôm nay không phải một thân một mình. Ngoài hàng trăm vạn đệ tử ma đạo, tôi còn có nữ đế và công làm đồng minh. Ngay lúc này đây, cửu u nữ đế một thân áo bào đen lơ lửng bên trên huyết hải, dưới thân bà ấy, là hàng trăm vị phù đồ quỷ vương đang điên cùng hấp thu sức mạnh tà ác trong huyết hải, ngoại hình của họ bắt đầu biến đổi, trên đầu mọc ra những chiếc sừng đỏ tươi, sau lưng thì bật ra đôi huyết dực. Tứ chi của biến thành những móng vuốt sắc nhọn, những chiếc trăng nanh mọc ra từ miệng, đối mặt với uy áp thần niệm từ người trên cơ từ nữ đế mang đến, phù đồ quỷ vương trực tiếp từ bỏ hình dạng con người. Trực tiếp biến thành huyết dịch biên bức, tức là con dơi với đôi cánh máu, huyết dịch biên bức có tốc độ nhanh như ti chớp mọi đòn tấn công hủy diệt do răng nanh và móng vuốt của nó phát ra đều gần như tương đương với cảnh giới của đạo tổ. Ngoài ra, huyết dịch biên bức còn có kỹ năng tấn công thần hồn mạnh nhất chính là tử vong tim khiếu. Tử vong tim khiếu là tác động sống âm độc nhất của huyết dịch biên bức, có thể trực tiếp tác động đến ngũ cảm lục thức của đạo tổ, chấn động thần hồn, vạn quỷ chi mẫu còn chưa xuất hiện. Trên huyết hải đã xuất hiện vô số kiếp nạn sinh tử. Nếu người đang lơ lưỡng phía trên hải nhãn bây giờ là tôi, thì xung kích sóng âm của một huyết dực biên bức sẽ là mối nguy hiểm lớn nhất mà tôi không thể tránh khỏi, nhưng tôi lại không thấy được chút hoảng sợ nào trên khuôn mặt của nữ đế, vẫn thờ ơ như xưa. Khi huyết dực biên bức đang biến hình để tăng sức chiến đấu, thì cựu u nữ đế cũng đang gia tăng chiến ý của bản thân. Cho đến nay, nữ tử anh dũng nhất mà tôi từng thấy trên chiến trường không ai khác chính là Thùy Họa. Hồng nhan bạch phát, dung mạo tử thân. Chiến giáp tử thần Lạnh lẽo như băng, khi Thùy Họa múa vung lưỡi hái tử thần chính là thân ảnh khiến người tác tuyệt vọng nhất và cũng là thân ảnh mê người nhất trên thế gian. Nữ đế khoát lên mình bộ chiến giáp hiện giờ, phóng thích ra một cổ khí tức tử vong, lại càng mạnh hơn Thùy Họa ba phần. Chiến giáp của nữ đế cũng tựa như đôi mắt u minh của bà ấy, đen đặc như mực và nặng nề như núi. Ngoài ra, trên lưng bà còn gánh lấy sáu lá hạo kỳ. Sáu lá cờ này tượng trưng cho lục đạo luân hồi, lần lượt là, nhân gian đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, thần thiên đạo, tinh quái đạo và yêu xúc đạo. Sau khi nhìn thấy sáu lá cờ của nữ đế, tôi mới nhận ra rằng, không chỉ mỗi mình ma đạo tin rằng mọi chúng sinh đều bình đẳng, hữu giáo vô loài. Trong mắt nữ đế thì lục đạo cũng như nhau, không có sự phân biệt nào. Chính vì có được sự đồng cảm như vậy mà nữ đế và ma đạo tổ sư năm đó đã trở thành tri kỷ. Cuối cùng... Nữ đế đã bước vào hình thái chiến đấu tối thượng của mình, chương 952, Máu nhụm lục đạo, 2. Ngoài hơi thở tử vong cực kỳ nồng đậm ra, trên người cửu u nữ đế còn có thêm sự thần thánh, bởi vì tất cả những gì bà ấy làm đều là vì chúng sinh trong lục đạo, chỉ với điều này thôi, nữ đế đã vượt qua tử thần của thái cổ minh giới rồi, tạ lan, có chiến tranh bất tận, có tai họa liên miên, chúng ta chiến đấu là vì cái gì? Nữ đế chiến ý tăng lên đến cực điểm. Róng to một tiếng, giữ đất, giữ nước, diệt trừ tà ác, đạo Pháp đương nhiên trừ tà ma. Không sai, hôm nay ngươi cùng cô chiến đấu với vạn quỷ chi mẫu, chính vì chúng sinh trong lục đạo. Nói xong, nữ đế lại hét lên một tiếng, thanh kiếm lục đạo luân hồi trong tay chém vào một con huyết dực biên bức gần bà ấy nhất. Chỉ có một tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết dực biên bức liền bị kiếm khí quỷ kiếm từ thanh lục đạo luân hồi một nhát xuyên qua cơ thể. Ngay cả khi quỷ kiếm của nữ đế không tiếp xúc gần thì cũng có thể phát ra sức mạnh thần thông để xuyên thủng. Đây là điều mà tôi hoàn toàn không thể lỡ hiện tại mà Lữ Thuần Dương cũng thế. Mặc dù kiếm khí thần kiếm của Lữ Thuần Dương có thể dĩ ư vô thanh sứ thính kinh lôi, tạo ra hiệu quả bùng nổ, nhưng đây là kết quả của sự tính toán trước của ông ta. Không đồng nghĩa mỗi nhát kiếm tung ra đều có được thần thông như thế. Huyết dựt biên bức mới chịu một luồng kiếm khí, vốn chỉ bị thương nặng, tuy nhiên, dưới sự tàn phá của kiếm khí xuyên thấu phát sinh từ quỷ kiếm Sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng khô héo, toàn bộ cơ bắp, xương cốt đều bị tàn phá, trên không trung miễn cưỡng dãy dụ một hồi, sau đó rơi vào huyết hải, lại biến thành một vòng xoáy của huyết hải. Phù đồ quỷ vương không thể tiêu diệt tận gốc, sau khi chết sẽ được vạn quỷ chi mẫu phục sinh. Sau khi giết chết huyết dịch biên bức đầu tiên, nữ đế trở nên quỷ mị và tấn công như ti chớp giết chết thêm vài huyết dịch biên bức với tốc độ cực nhanh. Thấy vậy, Huyết dịch biên bức bắt đầu điên cuồng phóng ra những lùn xung kích sóng âm tử vong tim khiếu. Tôi ở trên bờ nghe được, đã sợ hãi rung lên, ngũ quan lục thức hỗn loạn hết cả, có thể tưởng tượng được cửu u nữ đế phía trên huyết Hải phải đối mặt áp lực như thế nào. Điều quan trọng nhất là xung kích sóng âm của huyết dịch biên bức cũng có thể đang sen thành một mạng lưới, tấn công ngũ quan lục thức của nữ đế từ mọi hướng. Quả nhiên, dưới tác động của sóng âm xung kịch của huyết dịch biên bức, tốc độ thân pháp của nữ đế nhanh chóng yếu đi Kim lục đạo luân hồi trong tay bà cũng mờ mịt đi, ngày càng nhiều những con huyết dịch biên bức bắt đầu tiếp cận, dùng răng nanh và móng vuốt để tấn công bổn tôn cửu u nữ đế, kể cả áo giáp của nữ đế kiên cố khó mà phá hủy, nhưng cũng không thể chịu được sự tấn công của răng nanh và móng vuốt sánh ngang với chiến lực đạo tổ kia, các vết nứt bắt đầu xuất hiện trên chiến giáp, sau đó lại xuất hiện nhiều vết nứt hơn. Đối mặt với sự tấn công điên cuồng của lũ huyết dịch biên bức, bộ giáp của nữ đế nhanh chóng mất đi khả năng bảo vệ. Cùng với một đòn tấn công nguy hiểm từ phía sau của một con huyết dựt biên bức, nữ đế không thể né tránh kịp, vai trái của và bị rách toạt, để lộ một vùng da rộng lớn đầy máu. Thấy vậy, tôi liền lao vào chiến cục. Tạ Lan, hiện tại không phải lúc ngươi ra tay. Nữ đế, không cần lo lắng cho cô, ngay cả huyết dựt biên bức cũng không đối phó được, thì cô làm sao có thể đối kháng vạn quỷ chi mẫu? Nữ, đế tuy nói như vậy, nhưng vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Ánh sáng của lục đạo luân hồi kiếm càng ngày càng mờ nhạt, đúng vào lúc tôi lo lắng hơn cho bà ấy, thì nữ đế đột nhiên hét lớn, hồn nhập luân hồi, máu nhụm lục đạo. Vừa nói lời này, sáu lá cờ phía sau và đã phất lên theo gió, kêu lên phần phật, mà những con huyết dựt biên bức vốn đang tấn công nữ đế đột nhiên phát ra những tiếng rít thảm thiết, răng nanh và móng vuốt của chúng trước đây đã dính máu của nữ đế, nhưng bây giờ, sau khi nữ đế đọc lời sắm này, máu của bà ấy bắt đầu bốc cháy. Biến thành một ngọn lửa linh hồn không thể dập tắt, đốt đến huyết dựt biên bức không ngừng trích lên, cố gắng lao vào huyết hải để dập tắt ngọn lửa. Thế nhưng, ngọn lửa linh hồn bị đốt cháy bởi máu của nữ đế lại càng mạnh hơn ngọn lửa linh hồn do Thùy họa dùng hồn năng đốt cháy, thậm chí còn không thể bị dập tắt trong huyết hải, cuối cùng đốt cháy tất cả thành trò bụi. Chỉ với điều này, những con huyết dựt biên bức bao vây nữ đế trong nháy mắt giảm đi một nửa, đồng thời... Mạng lưới sóng âm của những huyết dịch biên bức cũng xuất hiện kẻ hở, thành kiếm lục đạo luân hội trong tay bà lại một lần nữa sáng rực lên. Một vòng tàn sát mới bắt đầu, nữ đế giành lại ưu thế, tàn sát huyết dịch biên bức đến đại quân tan rã, không có cơ hội để dệt nên mạng lưới xung kích sống âm nhằm phong ấn ngủ cảm lục thức của bà. Lúc này, không đợi nữ đế ra lệnh, tôi bay lên bầu trời phía trên hải nhãn. Huyết dịch biên bức là vô tận, rất nhanh sẽ hồi sinh từ vòng xoáy của huyết hải. Bây giờ nữ đế đang trấn áp toàn bộ tình thế, đây là cơ hội tốt nhất để tôi ngưng tụ ra ba tầng kiếm hải. Chương 953, Kiếm Hải Dung Hợp, 1 Ngay từ 3.000 năm trước, nữ đế đã là người đứng đầu cấp bậc đạo tổ rồi, dưới tình huống không sử dụng đến kiếm lục đạo luân hồi, dựa vào khí U Minh đã thăng tiến lên bậc đạo tổ. Nếu lúc đó bà ấy thi triển sức mạnh của kiếm lục đạo luân hồi, thì bà ấy đã là đạo tổ mạnh nhất. Nữ đế của 3.000 năm sau càng là người đứng ở đỉnh cao của tam giới. Sau trận chiến ngày hôm nay, tôi thực sự nhận ra sức mạnh khôn lường của nữ đế. Ngọn lửa linh hồn, máu nhụm lục đạo đã khiến bà bẩm sinh là bất khả chiến bại, sức mạnh bá đạo của bà lại càng xếp trên cả thân thể bất tử của Thùy họa Đối quyết với bà ấy, ngay cả khi tôi sử dụng kiếm đạo của mình, thì cũng không có cơ hội chiến thắng trừ khi tôi có thể hợp nhất ba kiếm thái cổ thành một. Tiếp theo, nữ đế tiếp tục tiêu diệt những kẻ thù hung mạnh. Đồng thời bảo vệ sự an toàn của tôi Để tôi tập trung ngưng tụ ba mảng kiếm hải Tôi tuyệt đối không phải là đối thủ của nữ đế trong một cuộc đấu tay đôi Nhưng nữ đế không thể ngưng tụ được ba tầng kiếm hải đầy hủy diệt này Đây là điều bà ấy không thể làm được Cũng là sát chiêu độc nhất vô nhị của tôi Với thành tích hiện tại của tôi Còn quá sớm để nói rằng ba kiếm dung hợp làm một Tuy nhiên, sau lễ rửa tội ở trận núi xích trận Tôi đã hiểu thêm về thái cổ kiếm đạo Bây giờ tôi không thể hợp nhất ba kiếm Nhưng tôi có thể hợp nhất ba mảng kiếm hải thành một, ba kiếm hải của tôi, mỗi một mảng đều có thể làm thương tổn lên cơ thể của đạo tổ, ba mảng ghép lại với nhau có thể giết chết đạo tổ mạnh nhất. Nếu ba kiếm hải hợp nhất thành một, sức mạnh sẽ được tăng lên gấp nhiều lần. Còn mạnh đến mức nào thì tôi không biết, vạn quỷ chi mẫu ẩn nấu trong đáy huyết hải, thanh kiếm của nữ đế không thể chạm đến sự tồn tại của bà. Vừa hay có thể dùng để kiểm tra quy lực hủy diệt của ba tầng kiếm hải của tôi sau khi chúng hợp nhất thành một, ma kiếm thao thao, thần kiếm miễu miễu, quỷ kiếm u u sau khi ba kiếm hải lần lượt được hình thành, huyết dịch biên bức bắt đầu coi tôi là mối đe dọa lớn nhất, phát động tấn công điên cuồng vào tôi. Nữ đế còn điên cuồng hơn chúng, bà ấy hoàn toàn không quan tâm đến vết thương của mình, hoàn toàn từ bỏ việc phòng thủ và né tránh, tập trung toàn bộ tâm trí vào lục đạo luân hồi và thi triển sát chiêu mạnh nhất của quỷ kiếm. Quyết dựt biên bức không thể giết sạch được, một đàn vừa bị nữ đế giết giờ lại nổi lên nhóm khác, mà nữ đế trong lúc lơ đảng chăm sóc tôi, thần niệm đã tiêu hao nhanh gấp đôi. Tạ lang, ba mảng kiếm hải đã thành hình, sao ngươi còn chưa ra tay? Nữ đế sốt ruột hỏi, với mức tiêu hao hiện tại của bà ấy, bà ấy sẽ không thể trụ được lâu, điều quan trọng nhất là bà ấy vẫn phải bảo toàn sức lực để còn chiến đấu với vạn quỷ chi mẫu. Tôi không trả lời bà ấy mà tập trung toàn bộ sự chú ý vào ba kiếm hải. Dưới sự điều khiển thần niệm của tôi, kiếm hải thần kiếm từ trên trời trút xuống, gây ra một cơn sóng thần kinh thiên động địa trong kiếm hải ma kiếm, lượng kiếm khí đáng sợ phóng ra tứ phía, vài con huyết dịch biên bức chưa kịp trốn thoát đã biến thành hóa thành từng vũng máu đỏ chết thảm. Ngay sau đó, hai mảng kiếm hải đồng thời trở nên cung bạo, khi hai lùng kiếm khí vô tận va chạm và đang xen nhau, hai mảng kiếm hải đối mặt với sự sụp đổ. Tạ Lan, ngươi đang làm cái gì vậy? Lát nữa bà sẽ biết ngay thôi, tôi nhiến trăng nhiến lợi, đốt cháy thần hồn, đặt hết tâm tư cùng thần niệm vào kiếm hải, ngăn chặn sự sụp đổ của kiếm hải thần kiếm và kiếm hải ma kiếm. Cuối cùng, hai kiếm hải bắt đầu ổn định trở lại, những đợt sống lớn bắt đầu suy yếu, luồng hình kiếm khí cũng tiện được quỷ đạo dưới tình trạng liên tục có sự va chạm. Kiếm hải thần kiếm và ma kiếm sau khi dung hợp với nhau thì đã kề vai sát cánh cùng tiến lui. Lúc này, tôi mới sử dụng đến kiếm hải quỷ kiếm, Lần này, không gây ra chấn động gì lớn, bởi vì kiếm hải ma kiếm và thần kiếm sau khi hợp nhất đã khống chế chặt chẽ dòng hình kiếm khí của quỷ kiếm, không cho nó cơ hội kháng cự, đồng thời hoàn thành việc thuần hóa dòng kiếm khí. Sau khi ba mảng kiếm hải hợp nhất làm một, diện tích của kiếm hải đã giảm đi gần 7 phần. Bởi vì lượng hình kiếm khí giảm đi kia đều biến thành năng lượng kiếm khí hủy diệt và tỏa ra ngoài, tuy nhiên, kiếm hải chỉ còn lại 3 phần diện tích. Lại càng có quy lực hủy diệt hơn ba mảng kiếm hại ở trạng thái viên mãn. Ngươi đã làm được, thật không ngờ, ngươi đã làm được một việc mà ngay cả ông ấy cũng chưa từng làm được, cương nhiên lại có thể dung hợp ba mảng kiếm hại lại làm một, ta có thể làm được, vẫn là nhờ nữ đế chỉ điểm, có được tiêm thất khiếu linh lung mà ra cả. Tôi đáp. Không sai, tiếp theo đây hãy cho cô xem thử sát chiêu mạnh nhất của ma đạo tổ sư hôm nay đi, như bà mong ước. Nói xong. Tôi chăm chú nhìn vào hải nhãn phía dưới, không biết có phải do tôi tưởng tượng ra hay không, nhưng khi tôi nhìn vào hải nhãn dưới kia, hình như từ phía dưới cũng có một đôi mắt đang nhìn tôi. Ngươi nhìn chăm chăm vào vực thẳm, thì vực thẳm cũng nhìn chăm chăm vào ngươi. Tôi vừa chú ý tới, thì lập tức cảm nhận được luồng năng lượng ăn mòn từ sâu trong hải nhãn ập tới, trực tiếp chiếm lấy thần hồn của tôi. Ngũ cảm lục thức thức lập tức hỗn loạn, thần hồn đồng thời rơi vào trạng thái hoang mang và sợ hãi. Tôi như đứa trẻ sắp chết đuối, đứa bé bị lạc lối, đang cố sức vùng vẫy bên bờ vực tuyệt vọng, cảm thấy có điều gì đó không ổn với tôi, nữ đế đã dùng thần niệm truyền âm vào thần hồn của tôi và gọi lớn tên tôi. Tạ Lan, Tạ Lan. Tôi muốn đáp lại bà ấy, nhưng ngay cả thần hồn tôi cũng bị mất kiểm soát. Chương 954, Kiếm Hải Dung Hợp, 2 Ba mảng kiếm hải đã hợp nhất xong xuôi, sẵn sàng ụt súng bất cứ lúc nào, ai biết được lại thất bại vào giây phút cuối cùng, chẳng những tôi không khống chế được kiếm hải, ngay cả chính mình cũng không thể khống chế được. Cơ thể tôi bắt đầu rơi xuống, càng ngày càng cách xa kiếm hải phía trên. Nữ đế hết lần này đến lần khác gọi tên tôi nhưng hoàn toàn không thể ngăn tôi rơi xuống hải nhãn. Dưới sâu thẳm trong hải nhãn kia có một sự cám dỗ mà tôi không thể kháng cự lại, hãy tham gia cùng bọn ta, nào, hãy gia nhập cùng bọn ta đi. Trong lúc tuyệt vọng, nữ đế tới nắm tay tôi nhưng bị tôi vùng ra. Lũ huyết dựt biên bức đã ngừng tấn công tôi, vào lúc này tất cả chúng đều chuyển sang tấn công nữ đế. Mà hải nhãn cũng kịp thời xuất hiện một vòng xoáy đỏ thẳm và tối tâm, giống như một con giả thú há miệng đầy máu, háo hức muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Mắt thấy tôi sắp bị kéo vào vòng xoáy của hải nhãn, đột nhiên, bên trong huyền quan tôi truyền đến một luồng chấn động. Quỷ thần Minh Minh, tự tư tự lượng, tám từ này là tính ngưỡng của tôi cũng là điều mà cả đời tôi theo đuổi. Giây phút lá cờ chiêu hồn truyền những lời này, tất cả hoa bỉ ngạn bên bờ đều nở rộ, thổi bay thành một cơn mưa hoa bên trong huyền quan của tôi. Trong cơn mưa hoa, vô số người đang hưởng ứng âm thanh của cờ chiêu hồng. Chính là những đệ tử vạn thế thiên hồng của ma đạo, là những anh linh đã dũng cảm chiến tử đang gọi đạo tổ của họ. Không. Tôi, gầm lên một tiếng lớn, vào lúc cơ thể sắp bị xoáy ốc hải nhãn nuốt chững, thần hồn tôi trở về vị trí, ngay sau đó tôi bay lên không trung. Dành lại quyền kiểm soát kiếm hải, tôi không dám sơ suất, lơ đảng nữa, trực tiếp tế ra lá cờ chiêu hồn, chỉ vào hải nhãn của huyết hải. Kiếm hải cảm nhận được tiếng gọi thần niệm của tôi, đột nhiên biến thành một luồng kiếm khí cử lông cùng bạo, lao vào hải nhãn với đà của một con nộ lông tiến vào huyết hải. Nộ lông cắm đầu vào huyết hải, vòng xoáy trong huyết hải bắt đầu dịu đi. Ngay sau đó, tất cả các vòng xoáy phía trên huyết hải cũng bắt đầu đóng lại, huyết dựt biên bước lơ lửng phía trên huyết Hải, hoảng loạn, ngơ ngát và rơi vào trạng thái đờ đẫn Lợi dụng điều này, nữ đế trảm sát điên cuồng, tiêu diệt tất cả chỉ với một chút sức lực, sau khi bị tiêu diệt, huyết hải vẫn yên tĩnh như trước, không có vòng xoáy huyết hải mới nào xuất hiện, cũng không có huyết dịch biên bức nào được sinh ra nữa. Huyết hải tĩnh lặng như một tấm gương đỏ tươi, tuy nhiên, chúng tôi đều biết, dưới sự tĩnh lặng của phần bề mặt huyết hải chính là đang ẩn giấu sự bạo phát đầy nguy cơ. Nữ đế bệ hạ Nộ lông kiếm hải của ta, có thể ép vạn quỷ chi mẫu xuất hiện không, tôi hỏi. Nộ lông kiếm hải này của ngươi, cơn thịnh nộ của nó đã có được vài chân ý của công rồi. Nếu ngay cả nó còn không thể làm được, chúng ta chỉ có thể trở về tay không thôi. Công còn ở Minh Hải sao, tôi hỏi khi nghe nữ đế nhắc đến công. Không sai. Vậy khi nào nó mới chịu xuất hiện trở lại và chống đối với thiên đạo? Đợi, khi trận phong thần kết thúc. Chúng sinh liên thủ hợp lực tiêu diệt thiên đạo, lúc đó, cùng mới tuyên chiến. Trời diệt chúng sinh, chúng sinh diệt trời, đáng tiếc trong chúng sinh, có bao nhiêu người dám làm trái ý trời. Khi tôi đang nói chuyện với nữ đế, huyết hải yên tĩnh kia bắt đầu xuất hiện vết nước. Không phải gợn sóng mà là vết nước, ngay khi vết nước xảy ra, nữ đế đã lập tức đẩy tôi ra. Tạ Lan, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, trận chiến tiếp theo ngươi đừng vội can thiệp vào. Tránh bị vạn quỷ chi mẫu thâm nhập tâm trí, tôi quay lại bờ, nhìn cửu u nữ đế một lần nữa cao tinh thần chiến đấu, càng xem càng kinh ngạc, tưởng vừa rồi bà ấy đã dùng hết toàn lực, không ngờ sau khi đốt cháy thần hồn, lại nâng chiến ý lên một tầng cao mới, tu vi cụ thể thế nào, quả thật không thể lường được trong huyết hải, vết nước xuất hiện ngày càng nhiều, dần dần trở nên sâu hơn. Cuối cùng, mặt biển tĩnh lặng đã hoàn toàn bị phá vỡ, với một âm thanh to lớn đầy giận dữ. Một sinh vật tà ác mà tôi không thể tưởng tượng được cuối cùng cũng đã lao ra khỏi mặt nước. Chương 955 Linh hồn chi mâu 1 Truyền thuyết kể rằng vào thời đại thượng cổ, trong ngọn núi tiểu ngu ở Nam Hải tồn tại một quỷ mẫu, còn được gọi là quỷ cô thần. Ngoại hình của bà rất kỳ lạ, theo ghi chép trong sách cổ, quỷ mẫu là một trong những đấng sáng tạo của thế giới, bà có thể sinh ra trời, đất và ma quỷ. Quỷ mẫu một lần có thể sinh ra 10 con quỷ nhỏ. Buổi sáng sinh con thì buổi tối sẽ ăn thịt chúng. Vì vậy, bà còn được gọi là ma mẫu, mọi người đều sợ hãi trước cái tên của bà. Trước khi tam giới bị chia cắt, Tổ Long, Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân là người đầu tiên khai mở nhân gian. Quỷ mẫu đã mở ra cõi U Minh, sau đó các vị thần thượng cổ được tạo ra và rồi xuất hiện thiên đình. Sau thảm họa Long Phượng, yêu tộc do nữ hoa đứng đầu dần dần nắm quyền kiểm soát nhân gian, chư thần nắm quyền thiên đình và quỷ mẫu vẫn là chủ của âm ti. Sau đó, thiên đạo tỉnh dậy sau giấc ngủ say, hậu thổ nương nương, một trong năm vị thần sáng tạo thời thượng cổ, không muốn đầu hàng thiên đạo, lại không có chỗ đứng trong nhân gian và cả thiên đình, vì vậy, hậu thổ nương nương đã xuống dưới lòng đất, dựa vào toàn bộ sức mạnh kiểm soát đại địa mà tranh giành với quỷ mẫu. Cuộc chiến giữa hai người đã mở rộng lãnh thổ của minh giới, khiến minh giới thời kỳ hồng hoang đã mở mang đến dáng vẻ của hiện tại. Quỷ mẫu không thể sánh được với sức mạnh thần thông của hậu thổ nương nương. Nhưng Thiên đạo Lo hậu Thổ Nương Nương sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta nên đã ra tay can thiệp, không để hậu Thổ Nương Nương triệt để giết chết quỷ mẫu, đồng thời mở ra một thế giới âm ti riêng biệt cho quỷ mẫu, chính là huyết hải phù đồ của hôm nay. Khi thọ nguyên của hậu Thổ Nương Nương sắp cạn kiệt, bà lo lắng quỷ mẫu sẽ quay lại gây rắc rối cho âm ti, nên dùng nhục thân hóa thành lục đạo luân hồi trấn áp huyết hải phù đồ. Tuy nhiên, trong vô số năm tháng, quỷ mẫu chưa bao giờ từ bỏ kế hoạch giành lại quyền kiểm soát âm ti. Vẫn luôn là mối đe dọa tiềm ẩn lớn nhất đối với âm ti. Từ thời kỳ lịch sử này, có thể thấy chiến lực của vạn quỷ chi mẫu cũng ngang hàng với hậu thổ nương nương, cho dù không bằng, cũng không có chênh lệch bao nhiêu, điều này khiến tôi rất lo lắng cho cửu u nữ đế. Vạn quỷ chi mẫu có ba mặt, mặt nữ, mặt nam, mặt quỷ, ba gương mặt, tượng trưng cho ba dạng sức mạnh của quỷ mẫu. Nguồn gốc của dục vọng, nguồn gốc của đau khổ và nguồn gốc của giận dữ. Thứ xuất hiện phía trên hải nhãn và nhìn chầm chầm vào cửu u nữ đế hiện giờ là khuôn mặt nữ của vạn quỷ chi mẫu, một khuôn mặt nữ to lớn, với hai mắt tỏa ra ánh sáng quyến rũ vô tận, đôi môi đỏ như máu, nở một nụ cười tàn nhẫn. Quỷ mẫu trong hình dạng khuôn mặt nữ có tốc độ tấn công hung hãng nhất, sẽ dùng ánh mắt hóa thành sát khí thuần túy, mỗi lần nhận thêm sát thương, sát ý trong mắt sẽ càng hung bạo thêm một phần. Thật đáng tiếc. Có thể tưởng tượng được trận chiến này sẽ tàn khốc đến mức nào, đối với nữ đế, nó định sẵn là một cuộc chiến sinh tử đau thương, mắt đền mắt, răng đền răng. Hơn nữa, tôi còn không thể giúp nữ đế, bởi vì với tâm trạng hiện tại của tôi thì căn bản là không dám đánh tay đôi với quỷ mẫu, chỉ cần bị ánh mắt của bà ta nhắm đến, tâm trí của tôi sẽ bị ánh sáng mê hoặc của bà ta thâm nhập tâm trí. Là ngươi, thì ra ngươi chính là hậu nhân của hậu thổ, đã nhiều năm qua đi. Ta nằm mơ cũng mong tự tay giết chết hậu thổ, đáng tiếc bà ta lại lựa chọn thân hóa lục đạo luân hồi, làm ta mất đi cơ hội trả thù. Bây giờ, sự xuất hiện của ngươi đã kích phát thù hận của ta một lần nữa, nếu đã không thể giết hậu thổ, thì hãy dùng cái chết của ngươi để xoa dịu cơn giận thù hận của ta vậy. Vạn quỷ chi mẫu nhìn chầm chầm vào nữ đế cửu u lạnh lùng nói. Ha ha, hưu chết về tay ai vẫn còn chưa biết, âm ti từ đầu đến cuối chỉ có một chủ nhân duy nhất. Giữa ta và ngươi suy cho cùng thì vẫn sẽ có trận quyết chiến này thôi. Nữ đế cười khảy đáp. Ngươi dùng cái gì để đấu với ta, huyết hải là nguồn sức mạnh của ta, nếu là bổn tôn hậu thổ tự mình tới đây, thì ta còn dẹ chừng, còn về phần ngươi và tên trợ thủ kia, chắc còn chẳng chịu nổi một đòn, không nói nhảm nữa, chiến đấu đi, quỷ mẫu. Nói xong, cửu u nữ đế tung hai đòn tấn công mạnh mẽ, một kiếm chém về vị trí huyệt thần đình trên tráng gương mặt nữ của quỷ mẫu. Quỷ kiếm u u, tôi không thể truy đuổi tung tích hình kiếm khí của quỷ kiếm, tuy nhiên, từ ánh mắt kinh ngạc của quỷ mẫu, tôi có thể thấy thanh kiếm của nữ đế ẩn chứa lượng sát khí vô thường, vả lại không thể phòng bị được, chỉ nghe một tiếng kêu chói tai, quỷ mẫu đã bị kiếm khí quỷ kiếm của nữ đế đâm vào huyệt thần đình, máu tươi phun ra ồ ạc. Chương 956, Linh hồn chi mâu, 2 Tuy nhiên, nữ đế cũng bị linh hồn khiêm tiếu mà quỷ mẫu phát ra đánh bật ra sau. Cứu đâm ở huyệt thần đình khiến vạn quỷ chi mẫu mất đi vô số thần niệm, đồng thời bắt đầu nổi điên, sát ý trong mắt càng thêm hung hẳn, có sức tàn phá khủng khiếp, sát khí trong mắt vạn quỷ chi mẫu biến thành đao can kiếm khí, tất cả đều tấn công về nữ đế. Nữ đế chỉ có thể dùng toàn bộ thân pháp để né tránh, đồng thời, phải chờ thời cơ thích hợp, liều mình dù thân mang thương tích, tiếp tục dùng kiếm trạm sát quỷ mẫu. Trận chiến này, cả hai đều tính đến việc lưỡng bại câu thương. Thời gian trôi qua, Khuôn mặt nữ của quỷ mẫu bị nữ đế đâm vô số vết máu, máu không ngừng chảy, mà trên thân thể nữ đế cũng bị binh đao mà quỷ máu hóa thành từ sát cơ cứ thương vô số chỗ, bầm tím đầy khắp. Kết quả cuối cùng, do nữ đế chiếm thế Thượng phong, đâm vào huyệt thần đình của vạn quỷ chi mẫu, khiến khuôn mặt nữ của vạn quỷ chi mẫu đã cạn kiệt thần niềm, hóa thành một cơn mưa máu, rơi lại vào trong huyết hải. Quỷ mẫu chỉ tạm thời biến mất, nó vẫn còn hai hình thái còn chưa xuất hiện. Là phần mặt nam và mặt quỷ nữ đế cả người đầy máu, tinh thần chiến đấu không hề suy giảm chút nào, tạ La, chốc nữa khi vạn quỷ chi M tái hiện thành phần mặt nam ta cần ngươi giúp đỡ Cửu u nữ đế quay về phía tôi nói ta cần làm gì khuôn mặt nam của vạn quỷ chi Mẫu có thể phản lại một nửa sát thương của tất cả các xác chiêu của cô khi đó cuộc chiến của ta sẽ còn khó khăn hơn bây giờ, ngoài ra, Khuôn mặt nam cũng sẽ lợi dụng sức mạnh đau khổ để bắn ra chiêu cuối, linh hồn chi mâu, có thể trực tiếp tổn hại đến thần hồn của cô. Cô muốn ngươi lần nữa đi lại chiêu kiếm hải nộ lông, đợi khi bà ta kích hoạt linh hồn chi mâu, hãy giúp cô nuốt chững xác chiêu này của bà ta. Được. Tôi gật đầu đồng ý. Tạ Lan, lần này cô giao phó sinh tử của cô cho ngươi. Nữ đế không lo lắng ta sẽ thất thủ sao? Sau khi nghe những lời nghiêm túc của bà ấy, tôi hỏi, ha ha. Nếu cô chết, sau này ai sẽ cùng ngươi hợp sức chống lại thiên đạo? Sư huynh xem ta nói đúng không? Theo sau tiếng gọi sư huynh đột ngột, khuôn mặt của nữ đế cửu u đột nhiên trở nên dịu dàng bội phần. Phúc chốc tôi đã ngay người rồi, trong đầu liền nghĩ đến đêm phong tình với uy nguy. Nữ đế cười không ngừng nói, tạ lang làm gì còn có uy nguy nữa? Tuy nhiên, cô niệm tình phần tình cảm ngươi đối với cô ấy nên sẽ ghi nhớ lấy. Ta không phải đạo tổ... Bà cũng không phải uy nguy, thế nên, về sau nữ đế đừng lấy uy nguy trêu chọc nữa. Tôi lúng túng nói, đúng vậy, đây chính là cái gọi là vận mệnh. Nữ đế trầm giọng nói. Trên thực tế, bất luận là uy nguy hay nữ đế đều là người bị tổn thương nhiều nhất, đạo tổ vô tâm đã làm tổn thương trái tim của nữ đế nên bà mới nhảy xuống sông vong xuyên vì đau đớn không nguôi, rồi từ trong vòng luân hồi mà có được sự giải thoát. Mà khi tôi gặp uy nguy tôi đã kết hôn với Thùy Hỏa. Vì vậy, dù biết rõ tâm ý của cô ấy, nhưng cũng không thể tỏ tình với cô ấy, chứ đừng nói đến việc giữ cô ấy ở bên cạnh. Tôi nghĩ khi Uy Nghi ở thành Thanh Khâu nói lời từ biệt với tôi, trong lòng ác hẳn rất thương tâm, rất buồn, điều duy nhất an ủi tôi chính là nữ đế đã không để Uy Nghi biến mất, cho tôi một cơ hội để bù đắp những tiếc nuối của mình. Tuy nhiên, bù đắp cho sự tiếc nuối với Uy Nghi đã để lại một vết sẹo khó lành trong tim tôi bởi vì tôi sẽ luôn nhớ đến cô ấy. Phật gia nhà họ Vương, Quy Nguy, một cô gái tài năng nổi trội, bao dung và thiện lương hơn cả Tuyết Dương. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu cô ấy không phải là nữ đế trữ U, mà tôi không phải là ma đạo tổ sư, liệu chúng tôi có là một đôi phu thê Phàm tục không? Sau này tôi bác bỏ quan điểm này, cuộc đời con người là một cuộc hành trình cô độc của tâm hồn. Quy Nguy là phong cảnh chạm đến tâm hồn tôi, còn Thùy Họa là bạn đồng hành trên con đường tôi đi. Người yêu tốt nhất là khi hai người cùng nhau đi qua quảng thời gian mà không để lại chút hối tiếc nào. Dù mọi thứ có tĩnh lặng thì vẫn có những cặp linh hồn cùng nhảy múa. Trong huyết hải, phần mặt nam của vạn quỷ chi mẫu bắt đầu xuất hiện. So với khuôn mặt nữ của bà, phần mặt nam mang vẻ cay đắng, khắc khổ, trong đôi mắt to trống rỗng dường như ẩn chứa chút từ bi và nhẫn nhìn. Gương mặt nam này đại diện cho nguồn gốc nỗi đau của quỷ mẫu, đòn tấn công của ông ta không mạnh lại thêm đặc biệt yếu đuối. Tuy nhiên, mỗi khi nhận một lượng sát thương, quỷ mẫu có thể từ nỗi đau khổ mà rút ra sức mạnh, đồng thời phản phệ lại một nửa những gì mình đã nhận cho kẻ thù. Mà vào khoảnh khắc gương mặt nam tan vỡ, quỷ mẫu sẽ biến mọi nỗi đau thành linh hồn chi mâu. Linh hồn chi mâu không thể tránh được và một khi bị trúng đòn sẽ dẫn đến kết cục thần hồn tiêu biến. Khi ấy, sở dĩ hậu thổ nương nương tuổi thọ giảm súc nhanh như vậy, theo truyền thuyết là do bà bị linh hồn chi mâu của vạn quỷ chi mẫu đâm một nhát. Hậu thổ nương nương có thể chịu đựng không chết, nhưng nếu nữ đế bị đâm, nhất định sẽ không thoát khỏi cái chết. Với suy nghĩ này, ngay khi khuôn mặt nam của quỷ mẫu xuất hiện, tôi bắt đầu triệu tập ba mảng kiếm hải một cách nghiêm túc và tập trung. Với kinh nghiệm vừa rồi, kiếm hải của tôi lần này đã thành công hoàn thành dung hợp. Tôi không vội hóa rồng, nhìn nữ đế và vạn quỷ chi mẫu chiến đấu đến chết, lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc bà ta xuất ra chiêu thức linh hồn chi mâu. Chương 957, hình dạng cuối cùng, 1 Dưới sự tấn công ào ạc của cửu u nữ đế, khuôn mặt đàn ông của quỷ mẫu lộ ra muôn phần đau đớn, thân thể là cội nguồn của đau đớn, bà ấy có thể biến tất cả nỗi đau thành lợi nguyện lên người kẻ thù để phản công ngược lại họ. Do đó, trong trận chiến này, tổn thương nữ đế gánh chịu còn lớn hơn so với khi cô ấy đối đầu với khuôn mặt đàn bà của quỷ mẫu. Bởi vì trong đó có một nửa thương tổn do chính quỷ kiếm của cô ấy phản đòn lại, sinh lực của nữ đế đang tiêu hao rất nhiều. Ánh sáng trong mắt U Minh càng lúc càng ảm đạm đi, nhưng đây cũng mới chỉ là hình dạng thứ hai của quỷ mẫu. Trong hình dạng cuối cùng, khuôn mặt quỷ còn mạnh hơn nhiều so với hai loại hình dạng trước. Nếu như nữ đế không có ác chủ bài, thì bên thu cuộc trong trận chiến này là chính chúng ta, cuối cùng cũng đi gần đến hồi kết của nỗi đau tràn ngập vô tận. Khuôn mặt đàn ông của quỷ mẫu bị kiếm khí quỷ kiếm của nữ đế đâm sắp vỡ ra, chính vào lúc này, trên gương mặt trầu rĩ kia bỗng nhiên bừng sáng trạng rỡ. Giống như ông ta vừa niết bàn thành công, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàng nhàng, ông ta sử dụng vũ khí sắc bén lợi hại nhất của mình, phun ra linh hồn chi mâu chứa đầy sức mạnh hủy diệt vô tận. Linh hồn chi mâu trực tiếp khóa chặt khí tức thần niệm của nữ đế không cách nào thoát được. Ngay lúc linh hồn chi mâu thoát ra, nữ đế nhanh chóng trốn để chỗ tôi, mà tôi cũng đồng thời đem ba thanh hải kiếm hóa thành kiếm hải Nộ Long có sức mạnh hủy diệt tương đương. Nội Long hiện hình, hiên ngang gào thét Nhìn chầm chầm vào linh hồn chim mâu mà đuổi theo, tốc độ của linh hồn chi mâu đã nhanh đến cực hạn, nhưng tốc độ kiếm hải nội lông của tôi cũng tương đương, không gì sánh kịp. So sánh cả hai, tốc độ nữ nhân sau khi trọng thương hiển nhiên đã giảm đi rất nhiều, chẳng bao lâu đã bị linh hồn chim mâu tiếp cận. Ngay khi linh hồn chim mâu chỉ còn cách chiếc đầu cao quý xinh đẹp của nữ đế chỉ một chút xíu xiu, cô ấy phản ứng cực nhanh nhiên sang ngang một chút, khoảnh khắc tiếp theo, không đợi linh hồn chim mâu đổi hướng. Kiếm Hải Nộ Long của tôi đã nuốt linh hồn Chi Mâu vào trong. Cùng lúc đó, tôi cũng xuất ra một đường kiếm khí quỷ kiếm hướng về phía nữ đế, thể lực nữ đế lúc này đã hao tổn rất nhiều, không cách nào chạy trốn được nữa, dùng lục đạo luân hồi dẫn dắt kiếm khí quỷ kiếm của tôi, lúc này mới có thể chạy thoát khỏi nơi đây, nhưng mà, cô ấy vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tầm ảnh hưởng của năng lượng hủy sinh ra từ va chạm giữa Kiếm Hải Nộ Long và linh hồn Chi Mâu, trực tiếp bị nổ tung hệt như lá khô bị thổi tung trong cơn bão. Cả người bị hất tung lên trên không Máu nhỏ xuống như mưa Tôi bay lên Ông nữ đế vào lòng Khuôn mặt nữ đế đã tái nhật và trắng bệt như tờ giấy Ánh mắt u minh cũng trở nên ảm đạm hơn Khiến tôi gần như không cảm nhận Thấy thần niệm của cô ấy tồn tại Nếu trận chiến kết thúc ở đây Chiến thắng đầy bi thảm của chúng ta Rất đáng chúc mừng Nhưng quỷ mẫu không thật sự bị tiêu diệt Ngược lại bà ta vẫn còn ác chủ bài mạnh nhất Quỷ mẫu trong hình dạng khuôn mặt quỷ Là cội nguồn của phẫn nộ Cũng là chiến lực mạnh nhất của bà ta. Để giúp vết thương nữ đế nhanh chóng hồi phục, tôi mở thần định tế ra ngọn gió hồi phục. Nữ đế mỉm cười với tôi, nhưng sau đó từ chối tôi giúp đỡ, muốn tôi tập trung chuẩn bị cho trận chiến. Tạ Lan, vết thương của ta không thể hồi phục trong phút chốc Lực chiến quỷ mẫu trong hình dạng khuôn mặt quỷ còn mạnh hơn cả ta. Muốn đánh bại bà ta, ta phải dùng sức mạnh của lục đạo luân hồi. Nhưng để sử dụng lục đạo luân hồi cần phải thực hiện nghi thức. Trước khi nghi thức hoàn thành, ta hy vọng cậu có thể giúp ta trì hoãn thêm một thời gian nữa. Ý của nữ đế là muốn ta đấu với quỷ mẫu trước, tôi hỏi. Không sai, ta biết trận chiến giữa cậu và địa tạng vương ở núi Xích cận Dùng kiếm phối hợp với khả năng đào thoát trên không của quỷ kiếm có thể kéo dài trận chiến với quỷ mẫu. Đương nhiên ta cũng biết, tính mạng cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy, cậu cũng có thể lựa chọn từ chối. Nữ đế nói. Tôi im lặng suy tư, sau khi nhìn thấy lực chiến trong khuôn mặt đàn ông và đàn bà của quỷ mẫu, tôi đã có sự hiểu biết đối với lực chiến của quỷ mẫu, theo lời đồn thì hình dạng khuôn mặt quỷ là mạnh nhất trong các dạng, bây giờ chắc chắn tôi không thể đối phó nổi. Thậm chí khi tôi hợp nhất cả ba thanh kiếm lại làm một, đó vẫn sẽ là một trận chiến gây go, nhưng muốn tôi từ bỏ thế này, tôi không cam tâm. Bởi vì nếu lúc này bỏ cuộc, nữ đế sẽ mất mạng, cô ấy vốn dĩ đã mang trọng thương. Chắc chắn không có cách nào trốn khỏi huyết hải phù đồ trước khi quỷ mẫu quay lại lần nữa. Nếu như nữ đế chết đi, ta sẽ mất đi một đồng minh đắc lực khi nghênh chiến với thiên đạo trong tương lai. Quan trọng nhất là nếu không có nữ đế, lục đạo luân hội ác sẽ sụp đổ trong trận chiến phong thần lần này, lúc đó chúng sinh đều sẽ gặp đại nạn nguy hiểm đến tính mạng. Có thể gọi một tiếng sư huynh được không? Tôi nói, chương 958, hình dạng cuối cùng, 2. Hứng! không gọi cũng không sao. Sư huynh. Đữ Đế nhướng mày, mỉm cười gọi một tiếng sư huynh. Trước khi tôi kịp hồi hồn lại, cô ấy đã hôn nhẹ lên môi tôi một cái, bây giờ mãn nguyện chưa? Ừm. Trốn chạy không hẳn đã thoát được, đối mặt cũng không hẳn là chuyện tồi tệ nhất, ta sẽ cùng quỷ mẫu dò sức đến cùng, Tạ Lang, cậu có trách ta ngay từ đầu đã tính kế cậu hay không? Nếu không làm vậy, chỉ dựa vào bản thân ta Ngay cả cơ hội gặp được quỷ mẫu cũng không có, huống chi là giết bà ta. Nữ đế nói. Ta tin cô, tại sao chứ? Bởi vì hoa bị ngạn trên cờ chiêu hồn, cũng là vì ta tin vào ánh mắt nhìn của ma đạo tổ sư. Tôi chưa bao giờ yêu lầm và bỏ lỡ ai, ngay cả khi Kim Hà rời bỏ tôi, tôi cũng chưa bao giờ trách móc cô ấy. Thậm chí tôi còn thấy mình nợ cô ấy quá nhiều, không có Kim Hà, ma đạo sẽ không có được ngày hôm nay, nhưng sự ra đi của cô ấy. Thay vì nói là do vận mệnh an bài, chi bằng nói đó là sơ suất của tôi, tôi đã không chăm sóc tốt cho tình yêu của chúng tôi, tôi không yêu lầm ai, vậy nên tôi cũng tin rằng ma đạo tổ sư sẽ không yêu lầm người. Ma đạo tổ sư vì phá quân mà không mở lòng với nữ đế, nhưng tôi biết trong thâm tâm ông ấy vẫn ái mộ nữ đế. Nếu không, ông ấy cũng sẽ không giúp nữ đế nhận quỷ kiếm, thậm chí không tiếc tính mạng đến bờ vực tái sinh để đổi lấy sự thừa nhận của thiên đạo với nữ đế. Nếu với thân phận là người kế thừa của hậu thổ nương nương, cô ấy đã sớm bị thiên đạo để mắc tới rồi. Cờ chiêu hồn nặng trữ lạnh lẽo, tôi thường vì vậy mà rơi vào bi thương, nhưng mà sau khi hoa bỉ ngạn trên cờ chiêu hồn nở rộ, tôi cảm thấy có chút yên tĩnh, một sự yên tĩnh thuộc về cái chết. Ma đạo đệ tử, vạn thế thiên hồng, hoa bỉ ngạn khiến câu nói này trở thành sự thật, đây là sự cảm kích lớn nhất của tôi dành cho nữ đế. Được. Bây giờ ta sẽ triệu ra sức mạnh lục đạo luân hồi. Tạ Lan, hứa với tôi, không được chết, tôi sẽ không. Vừa nói xong, tôi cầm kiếm bay lên sát phía trên mắt biển. Lần này, tôi cảm thấy nguy cơ hủy diệt còn lớn hơn, bởi vì thứ tôi sắp đối mặt là sự tồn tại vượt qua cả tổ sư mạnh mẽ nhất, kẻ thù từ xưa đến nay của hậu thổ nương nương. Tôi không triệu hồi ba thanh hải kiếm hợp thành một, một phần là vì kiếm hải nộ lông thật sự không cách nào đã thương đến quỷ mẫu, hơn nữa. Như vậy sẽ tiêu hao lượng lớn thần niệm của tôi. Trận chiến tiếp theo sẽ là một trận đào thoát giết chóc lớn. Tôi muốn nhờ vào sự hiểu biết trong cách dùng kiếm để dẫn dắt quỷ kiếm, và thất khiếu linh lung tâm để dò xét những chi tiết biến hóa trong nháy mắt để nhận ra sát ý của quỷ mẫu, an nguy tính mạng đang nằm trên ranh giới rất mong manh. Lúc tôi bay sát phía trên mắt biển, nữ đế tránh xa huyết hải, sáu lá cờ bay pháp phới trên lưng, trên mặt đất đang diễn ra một trận pháp đầy phức tạp bí ẩn. Trận pháp này chính là đại trận lục đạo luân hồi, vì giết mẹ của vạn quỷ, lần này nữ đế trực tiếp mang ra đại trận lục đạo luân hồi từ U Minh Thần Điện. Quỷ mẫu không để tôi phải đợi quá lâu, chẳng mấy chốc huyết hải lại bắt đầu sôi sụp, mắt biển tạo ra một vòng xoáy, nhanh chóng bắt đầu mở rộng, sau cùng đem tất cả huyết hải cuốn vào trong. Khuôn mặt quỷ của quỷ mẫu đang bắt đầu xuất hiện từ sâu trong xoáy nước, tôi cho rằng đó là một khuôn mặt, bất luận có bao nhiêu xấu xí giữ tận đáng sợ. Tôi đều có thể chịu được, nhưng mà, tôi phát hiện tôi đã đánh giá thấp sự ghê tẩm của quỷ mẫu, bởi vì khuôn mặt của bà ấy do vạn ma hợp lại mà tạo thành. Tôi nhìn thấy trên khuôn mặt bà ấy có bóng ma vô thường, mà không đầu, quỷ hắc ám, ác quỷ, hoàng phù quỷ, quỷ ngũ quái, quỷ tỳ bà, thương hồn điểu, xà cốt bà, thậm chí còn có cả mùi thần niệm của hình thiên. Giải thích hình thiên trong Sơn Hải Kinh có nói đến một thần nhân bị thiên đế chặt đầu, gọi là hình thiên. hết giải thích Bởi vì bản thân hình thiên cũng là một loại quỷ, khi hắn bị mất đầu, hắn đã trở thành lệ quỷ mạnh nhất trên đời. Có bao nhiêu loại quỷ, chính là có bấy nhiêu sát ý, đáng sợ nhất là, mỗi phần sát ý đều có lực chiến mạnh hơn đạo tổ mạnh nhất. Mẹ của vạn quỷ đã tăng cường lực chiến của tà quỷ, đồng thời cũng khiến bà ấy có nguồn thần niệm vô cùng vô tận, chịu được mọi mức độ hao tổn. Giống như bà ấy đã nói trước đây, huyết hải là nguồn gốc lực chiến của bà ấy. Huyết hải sẽ không bao giờ cạn, và bà ấy sẽ không bao giờ bị tiêu diệt. Khoảnh khắc khuôn mặt quỷ xuất hiện, tôi hướng về quỷ mẫu đánh ra một đường kiếm khí thần kiếm. Thần kiếm mênh mang, trong tỉnh lặng vang lên tiếng sắm sét dữ dội, hiệu quả vụ nổ do thần kiếm sinh ra, trực tiếp nổ chết một số nguyên hình tạ quỷ, đồng thời cũng thành công chọc giận quỷ mẫu. Sau đó, sát ý vô cùng vô tận tập trung hướng về phía tôi, chương 959, trận huyết chiến với vạn quỷ, một. Vạn quỷ chi mẫu, là cội nguồn tà quỷ trong trời đất. Giây phút tôi va chạm với sát ý của bà ta, sát ý vô cùng vô tận của vạn quỷ liền ồ ạt tập kích tôi. Không gian xung quanh hỗn loạn, huyết hải bốc lên, quỷ khí sông lên tận trời, các cuộn sáng tối đang xen tạo ra địa ngục vô gian còn âm u đáng sợ hơn so với phù đồ huyết ngục. Sương mù vô tận màu máu đang lượng lờ, từng cơn từng cơn gió mang mùi tanh khiến người ta buồn nôn. Sát khí tràn ngập đất trời. Màu máu nồng đậm bao trùm lên tất cả khung cảnh, theo sau âm thanh kinh thiên động địa, ánh sáng màu máu ngút trời bao trùm lên phù đồ huyết ngục, mùi tanh sọc vào mũi, dòng máu không ngừng trào ra, từ trong huyết hải bất ngờ trồi lên từng pho tượng quỷ cao lớn. Khi tượng quỷ trồi lên, hai mắt vẫn còn chưa mở. Sau đó quỷ mẫu niệm thần chú, những pho tượng này lần lượt mở ra đôi mắt đỏ tươi, vạn quỷ đều bước ra, nhè răng hút máu, chờ cơ hội ra tay. Nếu như nhân gian có trăm loại quỷ, lấy cảnh giới tu vi hiện tại của tôi có thể dễ dàng giết chúng mà không tốn chút sức lực nào, nhưng những pho tượng quỷ này là do chính quỷ mẫu dùng thần niệm điều khiển, mỗi pho tượng đều có lực chiến mạnh hơn cả đạo tổ mạnh nhất. Đáng sợ ở chỗ, vẫn là ở trên ba thanh hải kiếm của tôi, ba thanh hải kiếm tuy có thể thành cấm trị của đạo tổ mạnh nhất, nhưng, hải kiếm suy cho cùng cũng là vật chết, không cách nào chủ động phân biệt, tìm ra nhược điểm đối phương mà phát động công kích. Nhưng phù đồ huyết ngục bắt nguồn từ quỷ mẫu, nó sẽ không cho tôi chút cơ hội dù là nhỏ nhất để trốn thoát khỏi nó, bốn phương tám hướng toàn bộ đều bị khóa chặt, tuy vạn quỷ cùng xuất hiện, nhưng tốc độ công kích không đều nhau, động tác nhanh nhất là thương hồn điểu và cửu đầu điểu là hai loại quỷ lệ bay trên không, thương hồn điểu đúng như tên gọi, chính là chuyên công kích thần hồn con người, tà quỷ này thích nhất là bay lượng lỡ trên đỉnh đầu người ta, một khi bị nó tìm ra sơ hở nó sẽ mổ xuyên qua học sọ. Trực tiếp nuốt lấy ba hồn bảy vía. Thương hồn điểu bình thường đương nhiên không thể thương tổn đến thân thể đạo tổ, nhưng thương hồn điểu này là do vạn quỷ chi mẫu điều khiển, căn bản không cần tìm ra sơ hở mà trực tiếp từ trên cao mổ đòn trí mạng hướng về tôi. Thấy vậy, tôi vốn muốn dùng quỷ kiếm trốn thoát, nhưng tôi nhìn thấy cửu đầu điểu bay sát phía sau, trực tiếp triệu ra biển lửa địa ngục. Như vậy, dù tôi có tránh được đòn tấn công của thương hồn điểu, cũng không thể thoát được vết bổng do biển lửa địa ngục của cửu đầu điểu Cửu đầu điểu, còn gọi là cửu phượng hoàng, là loại chim báo điền gỡ trong thần thoại Trung Quốc, ban đầu gọi là quỷ sa, có 10 cổ, 9 đầu, vì phát âm tiếng trung cổ của từ cửu và quỷ giống nhau, nên về sau được gọi là quỷ điểu. Ở núi Quy Khư Bất Chu trong màn sương hư không dày đặc, chúng tôi cũng đã từng săn một con cửu đầu điểu, bất quá lúc đó cửu đầu điểu vốn không thể triệu hồi được lửa địa ngục. Hiện tại, tượng quỷ cửu đầu điểu là do quỷ mẫu điều khiển, chỉ dùng một tay cũng kinh động trời đất. Luyện thành biển lửa địa ngục, trực tiếp khóa chặt không gian dịch chuyển của tôi, cho dù tôi thoát vào khoảng không cũng không cách nào hoàn toàn thoát được tổn thương biển lửa gây ra. Bây giờ, tôi trên có thương hồn điểu mổ tấn công, dưới có lửa địa ngục của cửu đầu điểu. Theo sau hai kẻ này, còn có hình thiên không đầu hầm hầm lao tới, tay cầm hai kiếm chém thẳng về phía tôi, cả ba mũi công kích với tôi mà nói, mỗi mũi công kích đều là một thử thách nguy hiểm đến tính mạng. Thất Hiếu Lung linh tâm cực kỳ nhảy bén, Rất nhanh chóng phân tích giúp tôi mọi biến hóa Ngay lập tức tôi triệu ra ma kiếm Hai tay giữ lấy chui kiếm Phát ra kiếm khí ma kiếm mạnh mẽ nhất Giơ kiếm lên trời Hướng tới chiếc mỏ còn chưa khép lại Của thương hồn điểu mà đâm xuyên qua Thương hồn điểu không ngờ tôi sẽ hướng về nó Mà đâm mạnh tới Vừa định phản ứng Đã bị ma kiếm của tôi đâm xuyên qua miệng Thấy vậy tôi lập tức lấy ma kiếm hướng Về cái bụng khổng lồ của nó đâm vào Sau khi hoàn thành trọn vẹn ma kiếm, Bản thân nó sẽ phát ra phép thần thông, phản kích lại. Thương hồn điểu trúng đòn của tôi nặng nề, thân thể chao đảo, càng không có sức ngăn lại đòn tấn công của tôi, chỉ nghe một tiếng chim kêu thảm thiết, ngay lập tức cả người tôi cùng ma kiếm lao vào bụng thương hồn điểu, kiếm khí ma kiếm đang điên cuồng tàn phá trong bụng thương hồn điểu, chỉ trong chốc lát đã diệt đi toàn bộ sinh cơ của thương hồn điểu, không còn sinh cơ, thân niềm của quỷ mẫu liên kết vào thương hồn điểu cũng bị chặt đứt. Thương hồn điểu từ trên không trung rơi xuống, vừa đúng rơi vào biển lửa địa ngục của cửu đầu điểu phun ra. Vì tôi đang ở trong bụng thương hồn điểu, biển lửa địa ngục tạm thời vẫn không thương tổn tới tôi, sau đó tôi cùng mà kiếm từ trong bụng thương hồn điểu, hướng lên trên không mà thoát thân. Lần này, tôi đã kịp chạy thoát trước khi biển lửa địa ngục lấn tới, đồng thời cũng kéo xa khoảng cách với hình thiên. Hình thiên thấy tôi đã thoát chết an toàn, bèn vô cùng tức giận, ném thẳng cái rìu chiến về phía tôi. Chương 960 Trận huyết chiến với vạn quỷ, 2. Đòn tấn công của những tà quỷ này đều vượt trên cấp bậc đạo tổ mạnh nhất, nhưng bởi vì do quỷ mẫu dùng thần niệm điều khiển, linh thức không được nhảy bén bằng thất hiếu lung linh tâm của tôi. Chiếc triều này của hình thiên trong mạnh vô cùng, nhưng nó lại không khóa chặt được thân hình tôi, ngược lại còn khiến tôi có cơ hội mượn sức của nó để nhảy lên cao. Ngay khi tôi cho rằng mình sẽ nhảy lên vô cùng cao trên không, tránh được vạn quỷ tổn hại. Bỗng nhiên ngay trên đầu tôi xuất hiện xoáy hư không khổng lồ màu máu, sau đó khuôn mặt quỷ của quỷ mẫu từ trong xoáy hư không hiện ra. Hóa ra, dù cho bà ta có lên trời rồi, nhưng bất kỳ hành động nào của tôi cũng không thoát khỏi chiếc khóa thần niệm của bà ta. Thấy vậy, tôi liền quyết định bỏ đi kế hoạch trốn thoát lên trên không, nhưng mà bên dưới toàn bộ là lệ quỷ tầng tầng lớp lớp nhiều không kể xiết đang lao tới. Từ trời xanh rơi xuống hoàng tuyền, hai lần mờ mịt đều vì kẻ thù truyền kiếp. Hình thiên lại hướng tôi mà giết. Tôi dùng thần kiếm chống cự, chỉ nghe một tiếng âm âm chấn động dữ dội, tôi không địch lại sự dũng mãnh của hình thiên, lập tức bị đánh ngã xuống từ trên không. Khi ở trên không, tôi cảm nhận được hai luồng sát khí cực kỳ lạnh lẽo hướng về phía tôi tập kích, đồng thời, tôi cũng cảm thấy có luồng gió nhanh chóng lướt qua khuôn mặt mình. Hai luồng sát ý này lần lượt đến từ chiếc cổ dài của ma không đầu càng quét và hai rắn xanh đỏ của xà cốt bà, và còn có luồng gió lạnh lẽo từ quỷ ngũ quái thổi qua. Một con quỷ trong quỷ ngũ quái đang ngửi được mùi thần hồn của tôi mà gieo vào lời nguyền. Cái gọi là quỷ ngũ quái, theo truyền thuyết nhân gian còn gọi là một mắt năm ông. Trong năm con quỷ thì có bốn con không có mắt, chỉ có một con là có mắt, bốn con quỷ còn lại đều là dựa vào con mắt này để nhìn xung quanh, vì vậy nên gọi chung năm con quỷ này là một mắt năm ông. Thân thể năm con quỷ này không thể tách rời, ngoài trừ con quỷ có mắt, bốn con quỷ còn lại không thể tự ý hành động. Mọi mệnh lệnh đều phải tuân theo con quỷ có một mắt. Năm con quỷ này sẽ tới chỗ người ta đang ngủ, dùng mũi ngửi người đó, không phải cả năm con quỷ cùng lao tới ngửi, mà là lần lượt theo thứ tự, từng con đến ngửi. Cứ như vậy, người bị chúng ngửi sẽ phát bệnh, khi con quỷ thứ hai và con quỷ thứ ba ngửi, bệnh tình người đó sẽ càng ngày càng nặng hơn, đợi đến khi con quỷ thứ năm ngửi xong, cũng là lúc người bệnh qua đời. thấy vậy, tôi không thể không dùng quỷ kiếm, thân thể hoàn hảo tránh thoát càng quét của ma không đầu. Bất quá, do tôi bị luồng gió lạnh của quỷ ngũ quái đánh hơi qua, làm cho thân thể đang thi triển pháp thuật cả tôi ngưng trệ lại một chút, bị con rắn xanh của xà cốt bà cắn vào mắt cá chân. Con rắn xanh có độc tính cực cao, ở trong phù đồ huyết ngục của vạn quỷ chi mẫu, chất độc trong thân thể đạo tổ cũng không thể hoàn toàn được miễn nhiễm. Đợi đến khi tôi hiện thân do độc rắn xâm nhập, thân thể thi triển phép thuật của tôi cũng dần yếu đi. Hình thiên còn chưa truy sát tới. Nhưng ác quỷ đã há cái miệng máu me đến ngay sau lưng tôi rồi, tôi muốn làm lại lần nữa, bản thân cầm kiếm quỷ kiếm lao vào bụng ác quỷ, nhưng ngay khi tôi vừa ra tay, lại có một luồng gió lạnh phất qua khuôn mặt tôi, tôi lại lần nữa trúng lời nguyền làm suy yếu của quỷ ngũ quái. Nếu lúc này tôi vẫn cố sức lấy ma kiếm cùng đâm vào trong bụng ác quỷ, rất có thể tôi sẽ bị nó phản ứng lại mà cắn đứt ngang hông tôi, tôi thở dài, từ bỏ ý định cùng ma kiếm lao vào. Thay vào đó tôi cùng quỷ kiếm đâm theo hướng chết lên phía trên không, lần này vận may của tôi còn tệ hơn, vừa vọt lên trên không, đột nhiên cảm thấy một trạng công kích rất mạnh chấn động đất trời truyền đến, một chiếc ủng màu máu đang hướng về phía tôi mà dẫm Nếu bị dẫm trúng, có thể tôi sẽ chết ngay tại chỗ. Chiếc ủng này, không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là kiệt tác điếu ủng quỷ, dân gian lưu truyền, điếu ủng quỷ thích nhất là rình rập theo dấu bước chân con người, bắt chước theo tiếng bước chân người. Nhưng điếu ủng quỷ do quỷ mẫu điều khiển căn bản sẽ không theo dấu chân tôi, mà là nhằm vào lên linh hồn trên đỉnh đầu tôi mà giẫm. Lúc này, thân thể thi triển phép thuật của tôi đã suy yếu, không thể tiếp tục cùng quỷ kiếm trốn vào khoảng không. Thất khiếu linh lung tâm tiếp thêm cho tôi dũng khí vô cùng vô tận, tôi lập tức dứt khoát xoay người, từ đầu đến chân bị giẫm đạp, linh hồn bị giẫm bởi điếu ủng quỷ. Chỉ nghe tiếng âm vô cùng lớn đột nhiên vang lên, người tôi như con diệu đứt dây. Đâm thẳng về nơi vạn quỷ đang tụ tập dày đặc bên dưới, cú va chạm này khiến tôi bị thương nặng, mà trước đây tôi đã trúng lời nguyện của quỷ ngủ quái hai lần, lại thêm bị con rắn xanh của xà cốt bà cắn một lần, khi người tôi còn ở trên không thì thất khiếu đã bắt đầu cùng lúc chảy máu. Mà phía dưới tôi, vạn quỷ đều đã vây chặt lấy thân hình tôi, chỉ đợi tôi rơi vào tấm tấn công của chúng, khoảnh khắc sắp hứng chịu cái chết bởi vạn quỷ cắn nuốt, chính thời khắc này, tôi đã có một lựa chọn cực kỳ táo bạo. Tôi đem cờ chiêu hồn ma đạo từ giữa huyền quang ra triệu hồi. Cờ chiêu hồn tuy lạnh lẽo nặng nề, nhưng là tượng trưng cho khí số ma đạo của tôi, vào thời khắc này, cuộc chiến phong thần đang dâng cao, ma đạo vẫn chưa hứng chịu thất bại nào. Tôi muốn dùng khí số ma đạo để trấn áp quy thế vạn quỷ, ta vẫn có thể sử dụng khí số nhân tộc, hôm nay tôi cũng muốn dùng khí số ma đạo giúp tôi thoát khỏi tai họa này.